hồ công tử hồi hai mươi một đoạn kết thanh hải côn lung ly cố địa thương sơn đà tử ngộ kỳ chiêu đoàn nhân mã của thuyền kỳ về đến tổng đàn võ lâm thì tin tức về cuộc viện chính đã loan khắp thiên hạ ai cũng khen ngợi tài trí vô song của minh chủ nhưng họ cũng thầm lo lắng rằng Viết Đao Đà Tự sẽ không bỏ qua chuyện này. Năm tháng tư, lông đầu trưởng môn các phái lớn trong thiên hạ kéo đến Thương Sơn. Trước là trúc thoại bát trùng của Độc Ý Trương Thúc, sau là bàn kế sách đối phó với Viết Đao Đà Tự tư không thù. Hai gã điệp Lăng Hộ và Lãng Báo đặt các bảo vệ thánh ngự Lý Nhược Hồng. Nên không có mặt trong chiến dịch Phúc Châu. Nhưng họ đều theo thánh ngự Cùng đến tổng đàn võ lâm Từ gần tháng trước Cả giáo chủ má giáo Lý Bách Và phu thế cung chủ Mê âm thần cung cùng có mặt ban chủ long hộ ban Vi thừa khanh Đến vào chiều ngày 13 Đọc ý chương thúc Không ngờ rằng ngài đại thọ của mình Là được đóng đạo các đại nhân vật Trong võ lâm đếm dự lòng rất vui mừng và hết lòng cảm kích Thuyên Kỳ, chàng đã tháo chết cho lão và đưa lão về với chính đạo được cả võ lâm tôn kính. Hồ Nam Thần Trượng Dạ Đào giờ đã là hội chủ của Quý Nghệ hội, mời ngang hàng với các trưởng môn phái khác. Lão hoan khoái tự nhủ, dẫu có chết ngay lúc này cũng hài lòng. Đầu giờ thị ngay rầm, pháo nổ vang rền, lễ chúc thọ bắt đầu. Thần ý đạo mạo trong áo thọ quan thị nhận lời chúc tụng bảy đứa con của Thuyên Kỳ với Quách lão luôn gọi bà công khiến khung cảnh càng thêm phần hạnh phúc. Lý Bách cười ha hả, năm 811 thì Kỳ nhi chưa vào trung nguyên nên lễ thọ của ta không vui bằng lễ thọ của trưởng lão đệ. Thần ý nói vài lời cảm tạ Gọi mời mọi người giữ yến. Thuyền kỳ ngồi trung bàn với các trưởng bối, sáu vị phú nhân thì lăn xăng đốc thúc thị tỳ phục vụ. Nhàn Vân đạo trưởng bỗng nói: "Tiếc là Nam Hải lão huynh và Hồng Phấn tôn giả không có mặt." Côn Luân thần kiếm Tráo Mại tiếp lời: "Cả Vương đại sư huynh cũng không đến dự, mặc dù thệp mời đã gửi đi trước 4 tháng. Không từ Thiền sư ngồi riêng một bàn cùng với sứ đệ Lạt Không Văn ngồi gần với bàn dài của Thuyên Kỳ. Ông nói: "Bồ Phật, ngài Tạ Thiên Lâm đúng là idol của việc đào đả tự. Lão nạt hơi lo khi nghĩ đến lúc lão xuất hiện, Thẩm Minh trụ có cao kiến gì không?" Quái cái Bạch Kỳ thường đỡ lời lão chập này khiếu mà lo xa lợi hại như biết đăng thần quân còn chết dưới tay thẩm minh chủ lẽ nào lão gù kia lại đáng sợ hơn sao lý bách thở dài bạch lão đề nói sai rồi nam hải lão huynh còn phải tự nhận rằng không địch lại tư không thủ cách đây bốn năm lão tổ đam thầm vào trung nguyên tìm đến Thái Sơn so tài với Đà Tử, hai người đấu với nhau ba chiêu, quan Lão Huyên rơi kiếm nhận thua, dường như Đà Tử gặp kỳ duyên nên công lực cao hơn tuổi tác, chừng khi liên miên bất tuyệt và vô cùng thâm hậu, đạo pháp của Lão đến mức tổ cùng của võ đạo, đó là chuyện bốn năm trước, giờ đây khó mà biết. Lão ta đã tiến tới cảnh giới nào Thuyên kỳ thấy cự tọ Lo lắng Chẳng muốn ăn uống gì nữa Chàng cười khăn khách nói Ngoại công đừng có lo Để mọi người ăn mất ngon Tiểu tôn tin rằng Chiều thiên kiếm vô tâm Chẳng ai địch lại Hào khí của chàng Đã trấn an được lòng người Họ nâng chén chúc mừng thắng lợi Giữa giờ mùi Hết khứa từ từ ra về Chỉ còn lại thân quyến của thuyền Kỳ Chiều xuống Quái cái lại mang tin dự Trưởng môn phải công lung Tiểu kiếm vương thục Lâm trọng bệnh Gửi thư mời công lung thần kiếm Về gấp Thầm thiên tân xa lệ Vương đại sư huynh Tuổi đã cao Chắc khó qua được kỳ này quá Ta phải lên đường ngay mới được." Thần Y Trương Thúc vội nói, "Lão, xin tháp trùng, mai ra có giúp được gì không?" Thuyên Kỳ biết Trương lão không chịu nổi cuộc hành trình gian khổ, liền bảo, "Dẫu sao thì tiểu điệt cũng phải có mặt trong những ngày cuối đời của vương sư bá, chuyến này để tiểu đệ đi cho." Thần Y gật đầu, Trình độ y thực của Kỳ Nhi chẳng kém gì ta Nếu đi được thì tốt Đây là, là mấy viên bảo mệnh chi linh hoàn Dù không bằng củ chuyển phản hồn đan Nhưng cũng dùng tạm được lão lấy ra một lọ ngọc trao cho Thuyên Kỳ Thánh ngự Lý Nhược Hồng buồn bã bả bảo chồng Đúng ra thiếp cùng nến đi Tướng công thấy thế nào thiên tân lắc đầu không được ta và kỳ nhi sẽ kiếm trình ngài đi mới kịp bà không có chịu nổi đâu có gì ta sẽ nhờ cái bang dùng kim câu về báo khi đó bà tổ chức ngay lên đường để con cháu chịu tang và nhận lời ai diếu của đồng đạo võ lâm đường sang thanh hải xa hàng vạn dặm chắc chắn ai đi được đâu nhược hồng láo nước mắt và bảo các nàng dấu chuẩn bị hành lý. Vi thừa khanh rầu rĩ nói: sau này thẫm việt tế lên làm trưởng môn phái côn luân thì hãy dời quách môn phái trung nguyên cho xong. người và Nhược hồng đã xa nhà 18 năm nay lại phải chấn giữ núi côn luân giá lạnh, cách xa phụ mẫu tử tôn. lỡ trưởng bối có mệnh hệ gì thì về sau cho kịp. Lý Bách cũng nói vào: "Đạo tam thân tu, ở núi nào mà chẳng được. Người võ sĩ phải hòa mình với võ lâm giật ma, trừ bạo mới đúng là đạo." Hàn kiếm cúi đầu xin hứa: "Tiểu đệ, xội ý toàn đôn, nếu không ai phản đối, sẽ đưa phái công lung vào trung thổ." Tối đến, sáu nữ nhân và bày tiểu hài tử vây quanh thuyền kỳ chàng kể lại ý định dẫn phái côn luân vào trung nguyên cho thế thiếp nghe họ nhất lọt tán thành vì sợ đến ngày nào đó thuyền kỳ phải về kế nghiệp thần kiếm thu trinh vui vẻ nói năm ngoái thiếp đã mua ba mẫu ruộng chung quanh chân núi bình đỉnh sơn cách đây chừng hơn trăm dặm về phía đông Từng phủ Hà Nam là người trong gia tộc Như vậy Việc di chuyển bản danh của phái Côn Luân Chẳng khó khăn gì Thuyên kỳ hài lòng Tột lắm Tột lắm Ai thề Màu cho khởi công xây dựng tổng đàn mới giúp cho ta đi Đám đệ tử Côn Luân Chắc cũng chán ngán cái cảnh Quanh năm tuyết phủ Vượng hú chim kêu Họ sẽ tán thành ngay thôi Thu Trinh chỉ tụm tiệm cười Còn qua thiên phượng Thì đắc ý khoe Tướng công yên tâm Bọn thiếp đã góp sức âm thầm Xây dựng sẵn một sơn can đồ sộ Và xinh đẹp Ở trên ấy rồi Đó là món quà bất ngờ thiên kỳ cười so Thế thì không có được Đạo sĩ thì phải ở đạo quán Chứ đâu có thể ở sơn can được Phải chọn nơi khác đi thôi Tư không Bách Lan đỡ lời. Đỉnh núi bằng phẳng và rất rộng. thẳm Sơn Trang chỉ xây dựng có một nửa thôi. Nếu thêm vào vài đạo quán thì cũng đâu có sao. Chàng nói đùa. Ở gần sáu nữ nhân xinh đẹp như tiên thế. Chắc họ khó mà tu hành được lắm. Vân Phụng đỏ mặt. Tướng công này chỉ biết khéo nịnh thôi à. Phải công luôn đâu có cấm kết hôn hơn nữa hai khu vực cách nhau bằng cả một đường tung dài chẳng có sao đâu cuối cùng thuyết kỳ cũng đồng ý cho xây đạo quán trên bình định sơn hiện nay nhân số của cống lươn độ khoảng hai nhưng khi vào đến hà nam chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội vì vậy đạo quán phải lớn hơn nhiều đầu canh năm phụ tự thuyền kỳ khởi hành lăng hộ lăng bảo xin theo nhưng bị từ chối ngược lại thần thâu trình cấp nặng nề chuẩn bị hành lý điềm nhiên tháp trùng thì được chấp thuận trong mấy năm nay trình cấp đã trở thành cái bóng của thuyền kỳ đã quen đến nỗi không thể thiếu được hòa Trình không giỏi võ công nhưng tháo tác tinh minh thì chẳng ai bằng Hân kiếm cũng hài lòng vì có trình cóp bầu bạn. Tụi tác hai người ngáng nhau nên rất tương đắc. Ba người gặp mình trên ba con tuấn mã tốt nhất phi nước đại. Đường đi Tân Hải phải qua đất thuộc Giang Nam hiểm trở, họ nghỉ ngơi rất ít, thay tám lần ngựa, vừa mất tròn 1 tháng mới đến được trấn gần Côn Lôn. Ba con ngựa cuối cùng xuôi bọt mép, ngã lăn ra trình cấp cùng ngã theo, Thuyên kỳ cộng lạo trên lưng cùng phụ thân thường sơn, hết hai trăm dặm đường sơn đạo mới đến cổng tam quan, tuyết trên đỉnh ngàn trường đang tan, chạy xuống thành những dầm suối nhỏ, hai đạo sĩ gác cửa nhận gác thần kiếm phục xuống cốc rồng, rồi đâu bao chân lên trưởng môn như ngọn đèn sắp tắt. Thiên Cân cả kinh phóng như bay vào đạo xá, mẹ hụ thuần dưỡng đạo quán. Thuyên Kỳ cũng giao trình cấp cho bọn đệ tử chăm sóc, rồi lướt theo. Đảm môn nhân đang váy kính căn phòng trưởng môn, máu mắng nhường lỗi cho hai người. Thiên Cân bước vào, thấy Đại Su gầy gò, vàng vọ, mắt nhắm nghiền. Ông quỳ xuống bên giường gọi, Đại Su tiểu Điều đại thiêng đăng đây dương thục suốt đời chăm vợ con yêu thương tiểu sứ đệ như gục thịt của mình dòng nỗi thân quen đã giúp ông hồi tỉnh mở mắt nhìn và thều thào nói mai qua ta tưởng không còn kịp gặp sứ đệ hại thai ta chấp dưỡng bổn phái dương danh cùng luôn Trần Võ Lâm. Thuyền kỳ lặng lặng nắm tay xem mặt, chàng nhét vào miệng ông ba viên linh đan rồi cẩn an. Sư bá yên tâm, tiểu đệ có thể kỳ được căn bệnh này. Chàng đổ nước vào miệng lão, thuốc tự tan ra chảy xuống bụng. Vương Thục hân hoan nói: "Cả Kỳ Nhi cũng đến đấy ư?" Chàng mỉm cười gật đầu. Bây giờ ảo xem vùng bụng căn phòng, sau khi sờ nắng gõ thử. chàng thấy điều kiếm đã ngủ say, liền gọi phụ thân ra ngoài, đảm đệ tự súm lại chào và hỏi thâm bệnh tình trưởng môn. Thiên tâm cười, các người cứ yên tâm, đã có kỳ nhĩ ở đây, chữa môn không có thể chết được đâu. Mọi người nhìn thiên kỳ dò hỏi Tràng thở dài bảo Nếu tại hạ không làm Thì bổn phái trước giờ Đã có nhiều người chết Vì bệnh này Phải không Đám đệ tử của tiểu kiếm Là Trần Lăng Vội Đáp Kỳ đệ đoán không sai Trong vòng hai chục năm nay Đã có mười một người qua đời Cùng một triệu trứng Thuyên kỳ gật đầu Nói nhỏ với thần kiếm Phụ thân cho họp ngay toàn phái, hài nhi sẽ phân tích bệnh trạng, rồi phụ thân đưa ra kế hoạch rời trọng địa về trung nguyên. Chính khí hậu giá lạnh quanh năm núi côn luôn đã gây ra chứng bệnh này. thân kiếm hiệu ý cáo giọng đệ tử côn luôn vào hết sân tổ đường, ta có chuyện muốn bàn việc chăm sóc trưởng môn giao cho hai đệ tử, có gì thì phải báo cho ta ngay hai trăm món đệ lặng lẽ tập trung trước sân thuần dương đạo quán. Một đệ tử đã lấy ghế để thiên tân và thiên kỳ ngồi. Trang chỉ là đệ tử đời thứ hai nhưng lại là minh chủ võ lâm. Thiên kỳ kéo ghế mời phụ thân an tọa rồi đứng nói: kính cáo chư vị đồng môn. Chúng bệnh mà vương sư bá và mười người đã chết mắc phải gọi là chứng sưng gan. Lúc đông luân quanh năm lạnh giá, ai cũng phải dùng gù để chống rét. Mồ hôi không tốt ra được, nên đập tổ tích tụ chống gan và quỷ hoại nó. Ở trung nguyên mùa đông chỉ kéo dài ba bốn tháng, thời gian còn lại là nóng được. Mồ hôi ra nhiều nên đập tổ trong gù thoát ra được. Nhờ vậy, số người mắc bệnh này ít hơn. Nói đến đây, Chàng ngồi xuống, trần lắng hỏi lại, Nói như kỳ đệ, thì chúng ta phải bỏ nơi này đi hay sao? Thiên Tân ứng tiếng, đúng vậy, Bao năm nay, bộn phái vì ở quá xa, Nên không thể góp sức cùng võ lắm, Nếu muốn sống, thì xứng đáng với danh phận hiệp khách, Dương danh phái con lung, thì chẳng thể ở lại đây nữa, Thổ khai giao, hà tổ sư, Chỉ có sáu bảy đệ tử dốc lòng tu tiên Nên mới chọn địa điểm này Nhưng nay cảnh ngộ đã khác Phần đông đều có gia đình thế tử Tụng kinh Quỳnh Đình Cũng chỉ để tu tâm dưỡng tánh Chứ đâu phải vì mong đắc đạo thành tiên Ta đề nghị đưa bổn phái vào trung nguyên Sánh vai cùng thiếu lâm võ đàn Đa số đệ tử phấn khởi tán thành Riêng trần lắng băng khoăn Sư thúc nói gất phải Tiểu điệt Chỉ e trưởng môn không chịu Và không đủ kinh phí Để định cư nơi đất mới Thần kiếm miệng cười Các người cũng biết Trưởng môn yêu thương ta đến mực nào Người sẽ không bác ý kiến này đâu Còn cơ sở mới Thì đã có sẵn Núi Bình Định Sơn Ở Hà Nam và ba mẫu ruộng quanh chân núi đã thuộc về phái Côn Luân. Bốn tòa đạo xá dành cho gia đình các đệ tử đang được xây dựng. Chỉ cần dỡ tổ đường suối dòng hoàn hà dựng lại cái nền mới là xong. Các đệ tử nghe nói các thế tử phụ mẫu đi theo đồng thanh nhất trí. Thuyên kỳ hán giọng trần sư Huynh, đi liên hệ mướn ngay đoàn thuyền số lượng phải đủ để chở đạo quán và toàn phái, giá cả có cao cũng chẳng sao, chúng ta phải đưa trưởng môn đi ngay, khí hậu này không có lợi cho bệnh của người. Hai ngày sau, bệnh tình của vương thục đã khá hơn. Thiên Tân liền trình bày trong nghe kế hoạch của mình, lúc đầu tiểu kiếm bàn hoàng và phản đối. Thiên Tân nghiêm giọng Cặn lẽ huynh muốn bổn phái mai một mãi mãi hay sao? Mấy năm qua, nếu không có kỳ nhi thì rõ lắm đã quên mất phái Côn Luân rồi. Nay chúng ta đến Hà Nam Dương Danh sánh vai cùng với hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang. Sư phụ ở Trống Kinh Suối chắc cũng vui lòng. Vân Thục dịu giọng nhưng còn lo lắng, còn tổ đường Và di cốt bảy đời trưởng môn thì sao? Thiên Tân cười bảo, Tiểu đệ, quên không nói cho sư huynh biết, Là dời cả tòa thuần dương đạo quán vào trung thổ. Đương nhiên, chư vị tổ sư vẫn còn có chỗ phụng thờ. Vương thục hài lòng, Thế thì được, à chấp thuận ý kiến của sư đệ. Ba tháng sau, Nói bình định sơn gọn gàng cờ xí, phả qua đón mừng quan khách đến dự lễ khánh hà tổng đàn mới của phái Côn Luân. Vương Thục đã thoát chết nhưng vợ công mất hết, ông bắt Thẩm Thiên Tân phải kế vị ngay. Thần kiếm bèn đưa thánh nữ về trong tòa Sơn Cang sao Đạo quán, họ hết lòng phụng dưỡng đại sư huynh. Được vài ngày, tiểu kiếm buồn chán Bảo sư đệ đứa mình đến Thương Sơn Ở với Thuyên Kỳ Ông nói Ở đây có lũ tiểu đồng nô đùa Khiến ta được khuây khỏa Đồng đạo Võ Lâm thường ra vào Nghe kể tình hình Võ Lâm Cũng sướng cái lỗ tai Cuối tháng chính quý đao đà tự không thù Gửi thư khiếu chiến với Thuyên Kỳ Lão bảo rằng Ngay rằm tháng 10 sẽ đến tổng đàn võ lâm đòi nợ. Tin này láng nhanh như cơn gió lốc, thời hạn quá ngắn nên hào kiệt các nơi cấp tốc lên đường. Hàng trăm xác ngựa bị bỏ lại dọc đường, không ai muốn bỏ lỡ trận đấu trăm năm có một này. Nhưng sáng ngày rằm chỉ có hơn ngàn hào khách đến kịp. Các phái bạch đạo gồm Thiếu Lâm Võ Đăng, Côn Lung và Cải Ban Mấy âm thần cung cũng có mặt Cuối giờ thình Quyết đao đà tự tư không thù Ngất ngường trên lưng bạch ngu Lựng thừng đi đến Quần hào nín thở Quan sát người Được mệnh là thiên hạ đệ nhất cao thủ Tuổi lão đã trăm lẹ Mà gấu tóc vẫn đen nhánh Gia mặt mịn màng Hồng hào Nếu không có cái bú trên lưng Thì chẳng ai dám nghĩ Lão là quyết đao đà tự tám trường bào đạo sĩ vả viếu Không làm mất đi vẻ quái phong Lão tuy gù Mà cao hơn người thường cả cái đầu Bạch ngu dừng lại cách thuyền kỳ Và thế thiếp ba trường Đà tự nhớ mắt hỏi Vị nào là thẩm thuyền kỳ Chàng bước lên vòng tay nói Chính thị là vạn bối Thứ công thù ngắm nghĩa chàng gật gù Căn cờ hiêm có Bảo sao mà không nổi danh sớm Lão rời lứng châu rút ra một thanh đao gỗ đào cười bảo Nếu ngươi qua được hai trăm triêu Lão phu sẽ bỏ qua chuyện cũ Nghe nói ngươi được kiếm vương Và nam hải lão tổ dạy dỗ Phải không Thuyên kỳ gật đầu Quay lại bạo thú trinh Nương tử cho ta mượn trường kiếm Quá khiến phượng bỗng bật khóc vác chiếc bụng to tướng Gác chỉ mặt đà tự Mắng mỏ Lão mà đụng đến tướng công của ta Thì dù có chết Xáo chị em chúng ta cũng sẽ ngài điểm quyền rủa cho lão chẳng được đầu thai chứ đừng nói thành tiên. Thuyên Kỳ nghiêm giọng, "Thiên Phượng, nếu còn nói nữa thì đừng coi ta là trưởng phu." Thiên Phượng sợ sắc mặt, lui lại gục vào vai Khổng Lang nức nở. Thuyên Kỳ ôm kiếm vẫy chào rồi xuống chiếu. Giang Chí hờ hững đâm thẳng vào mặt đối phương. Nhưng nếu đề ý, sẽ thấy thân kiếm manh động, mũi kiếm chập chờn, nhắm vào bảy huyệt đạo, chân thân trước đà tự. Tự không thù, gật gù tán thưởng. Đao gỗ hóa thành hồng huyết quang, chạnh đứng chiêu kiếm vào áp đến. Chiêu thức của lão liên miên bất tuyệt, nối nhau không dứt và nhanh như chớp giật. Thuyền kỳ như chiếc lá bãi lượn trong lưới đao trường kiếm điểm nhanh vào những chỗ sơ hở chàng đã vận dụng công phu tam dạng kiếm đến độ chót đếm tuyệt học của kiếm vương đối phó với đao pháp thường thừa của đà tử quải cái cao giọng điểm đến một quân hào phấn khởi khi thấy chuyên kỳ đã qua được nửa đường chỉ có mình chàng biết rằng áp lực càng tăng màn đảo quang càng ngày càng nhạt đi đường đáo nhanh hơn che lấp những sơ hở công lực của lão gần hai quá giáp chàng khó mà chịu đựng đến hết chiêu thứ hai trăm nhưng dường như Đà tự muốn kéo dài trận chiến để tìm hiểu kiếm pháp của đối phương nên chưa dùng đến phép ngự đau mãi đến chiêu thứ một trăm chín mươi chín lão mới ra tay thân hình cao lớn bốc thẳng lên không, quả thành luồn huyết quang đỏ rực. Thuyền kỳ cũng lớn theo, chàng vận toàn lực xuất chiêu thiên kiếm vô tranh. Hai cái cọc vàng rực chạm nhau rồi gới xuống. Sóng phun đứng cách nhau hai trường. Quân hào ồ lên kinh hãi, khi thấy kiếm của thuyền kỳ đã gãy lìa, ngực và vai ngang dọc bảy tám vết thương dài. Thánh ngự đao đớn, nghiêng găng Nắm chặt tái chồng Mắt bà như đổ lửa Du lệ tuôn lạ trà Đà tử cười nhạt Còn một chiêu nữa Người có thể tìm Thanh kiếm Kha Thuyến kỳ hỏi lại Tiền bối Đã quyết tâm giết chết Tại hạ rồi sao Đà tử bật cười ghế gận Chẳng lẽ Lại tha cho ngươi toàn mạng Lão phu giết ngươi rồi Sẽ giết luôn cả kiếm vương Và nam hại lão tổ Có vậy thiên hạ Mới biết ai là người vô địch Quần hào nghe Ấn lạnh cả người than thầm cho số phận Minh chủ Nhưng tuyến kỳ vẫn thẳng nhiên Quay bước đến thu trinh Nàng lấy trong túi vải ra Một cặp trúng cộ Trao cho phu tướng Thuyên kỳ nhận lấy cao giọng bảo Mời chiếu dị đồng đạo tránh xa ra khỏi mươi trường Mọi người dồn cả về phía sau lưng đa tử cười kinh bỉ Hai cái món đồ chơi đó mà đem võ lão phu Thì thật là nực cười, <cười> Thuyên kỳ lạnh lùng đáp Thưa tiền bối Chiều âm dương giao thái này không phát ra mê âm Mà là hai luồng ánh sáng Có sức mạnh bạc sơn Tại hạ không nợ thấy tiền bối chết thảm Tốn phí trăm năm đạo hạnh Nên cảnh báo lần cuối cùng Tư không thù nhớt mép Nếu mà có sợ chơi Thì quy xuống vang sinh Mai ra lão phu nhỏ lòng Đừng bài kế nghi binh này Dù ít lắm thuyên kỳ không còn cách nào cứu vạn được lão già hiếu sát này chàng lẩm nhậm khẩu quyết dồn đủ 12 hai thành âm dương thần công vào cặp chung cột rồi đập mạnh vào nhau hai luồng hào quang một xanh một đỏ song song vượt khoảng cách bốn trượng nợ lớn ra chụp lấy thân hình đà tự cuốn đi trên 10 trượng mới tăng đất đá cuốn theo mịt mù như cơn bão, tiếng nộ kinh hồn phát ra xao ánh sáng khiến mọi người kinh tâm lạc phách. Họ ùn lại xem xét thi thể quyết đạo đà tự, thân hình lão cái ghen như bị sét đánh. Cơn khiếp sợ đạo quát, họ réo hò van vội, tôn xưng thẩm minh chủ như thần thánh. Thuyền kỳ mệt mỏi, vất cặp chuông cổ đã bệ ná. Quái lại cho các mỹ nhân băng bỏ vết thương, chàng đã mất đi mười năm công lực nên rất mệt mỏi. Thánh nữ chạy đến ôm ái tự trách móc. Sao kỳ nhi không nói trước khiến mẫu thân lo đến đứt ruột. Thuyên kỳ mỉm cười hối lỗi. Thần kiếm hồ hởi hỏi kỳ nhi luyện chiêu này từ hồi nào? Thu trinh đỡ lời trong bẩm lão gia đinh công chủ đã trao khẩu quyết cho kỳ ca từ lâu rồi thiên tân quay lại tìm thì phu thê công chủ mê âm thần cung đã đi mất quái cái cười kha kha diều nhân nào gặt quả ai năm xưa nếu Thẩm Minh chủ không hết lòng giúp đỡ hai người ấy thì hôm nay lão ăn mài ta Lại phải tốn tiền đi điếu rồi. Quân hùng bật cười vang. Hết truyện. Tuyết Hồ công tử mời các bạn nghe truyện Thiên Long Bát Bộ một ngày gần đây.